Sau đó tìm cách để chia rẽ tình yêu của hai người Nhưng mà cô gái tên là Thùy Dương lại không biết Anh chàng tên là Minh Đăng trong câu chuyện này Lại rất yêu Phương Thảo Và tin tưởng vào cô ta 100% Không dễ gì mà thay đổi được tình yêu Thay đổi được tình cảm Dành cho người vợ qua mai mối Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi với Tâm An và ekip Vào tập 4 ngày hôm nay nhé Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 4 như thường lệ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 Bà Thùy nhìn con dâu, bằng ánh mắt có đôi chút ghét bỏ. Mối quan hệ này bỗng trở nên căng thẳng là do đâu? Liệu có người nào đó đang âm thầm phía sau để chia rẽ? Nhưng vướng mắc ở trong lòng bấy lâu nay, Phương Thảo không còn muốn giữ cho riêng mình. Cô ta ngước đôi mắt ngấn lệ, nhìn mẹ chồng, mạnh dạn, bộc bạch. Tại sao mẹ lại khuyên anh Đăng? Nên xem xét lại cuộc hôn nhân này chứ? Tại sao mẹ nói anh ấy không được tin vào con? Tại sao mẹ khuyên anh ấy nên ly hôn ạ?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 Tuy ngoài mặt luôn thể hiện sự yêu mến Nhưng trong lòng lại luôn dành cho đối phương sự rẻ chừng Mẹ mình đăng Cũng có nỗi khổ tâm Chỉ do bà quan tâm con trai quá Nên có phần khuyên ngăn hơi quá đáng Phương Thảo lại không hiểu chuyện Thành ra mới ghim thù Mà ghét bỏ mẹ chồng như vậy Bà Thúy ngỡ ngàng Khi nghe những gì mà con dâu vừa nói hóa ra đây mới chính là bản chất thật của người Mà bà bỏ hết cả tâm huyết Để chọn cho con trai mình Lạ thư nạc danh gửi tới nhà, cùng những lời đồn mà bà tìm hiểu được về phương thảo xem ra không phải là bịa đặt. Bà chỉ thấy hối hận vì ngày xưa không tìm hiểu kỹ càng, tin tưởng vào việc để họ hàng mai mối. Bà lúc này trầm lặng, sau đó một lúc mới từ tốn lên tiếng. Những câu hỏi ấy, chẳng phải chính con, cũng có thể đưa ra được câu trả lời sao? Con đường tưởng bản thân mình thông minh Rồi xem những người còn lại là kẻ ngốc Con nói hết những gì mà con muốn nói rồi đấy Bây giờ đến lượt mẹ Tại sao mẹ đột nhiên trở nên ghét con Tại sao mẹ nói với chồng con Những lời đó Chẳng phải trước đây mẹ rất yêu quý con sao Mẹ muốn con làm con dâu của mẹ sao Trước khi truyền ra ngoài ở riêng Phương Thảo vô tình nghe thấy mẹ chồng và chồng nói chuyện với nhau Những lời nói không tốt đẹp Khiến cô ta cảm thấy rất khó chịu và bất mãn Bởi vậy mới đùng đùng Đòi chồng ra ở riêng Nhưng mọi chuyện không hẳn là không có lý do Mẹ Minh Đăng lại tiếp tục Mẹ cũng chưa đến mức ghét bỏ con Nhưng nhìn bộ dạng của con hiện tại Mẹ nghĩ sớm muộn gì Cũng ghét con thôi Bởi vì mẹ quá vội vàng Khi đồng ý để thằng Đăng Chấp nhận cuộc hôn nhân mai mối này Mẹ cứ nói thẳng vào vấn đề chính đi ạ Bất cứ câu hỏi nào của mẹ con cũng trả lời cho bằng hết. Mẹ nói trong quá khứ, nghe nói, con người từng vì con mà chết. Mẹ làm sao có thể yên tâm, để con trai của mẹ chung sống lâu dài với con được. Không biết chừng, nạn nhân tiếp theo, lại là thằng Đăng thì sao? Mẹ bị làm sao thế? Mẹ nghe ai nói linh tinh chứ? Còn hại chết ai mới được chứ? Bà thủy bây giờ không giữ được sự bình tĩnh, hai con mắt đỏ ngầu, gương mặt căng thẳng, Dòng điệu của bà không còn nhẹ nhàng như trước. Sau hôn lễ của cô và con trai tôi đấy, có người gửi tới nhà tôi một bức thư. Chuyện, chuyện đấy liên quan gì đến con ạ? Cô cứ bình tĩnh, tôi còn chưa nói hết đâu. Vậy mẹ nói cho con nghe. Tốt nhất, mẹ nên nói chuyện có lý một chút. Nếu không ly hôn, thì mọi nỗi hận thù mà người đó đang mang sẽ chuyển từ cô sang con trai tôi. Tôi không cần biết trong quá khứ cô làm ra những chuyện ngu ngốc như thế nào. Chỉ biết chuyện cô làm thì cô tự chịu. Cô đừng kéo con trai tôi vào chỗ chết. Sinh con xong. ly hôn đi. Bây giờ cô hiểu lý do rồi chứ. Cô còn giàu quý báu của tôi chính là cái thứ xui xẻo như cô đấy. Sau khi Minh Đăng và Phương Thảo gạo nấu thành cơm hai người đến với nhau không phụ lòng mai mối của họ hàng. Chỉ là không ngờ có người muốn pha đám chia rẽ mối quan hệ của các thành viên trong gia đình nên mới gửi đến cho bà một lá thư cảnh cáo. Trong thư, người viết tiết lộ một số chuyện trong quá khứ của Phương Thảo, đặc biệt còn để lại những lời nhắn giọa nạt được ghi bằng mực đỏ giống như màu máu. Cô con dâu cảnh vàng lá ngọc của bà thực chất là một con rắn độc. Trong quá khứ, cô ta đã từng hại chết một người Không biết chừng, tương lai sau này, nạn nhân tiếp theo chính là con trai của bà đấy. Nếu như không tin, bà cứ thử tìm hiểu thì biết. Nếu bà không chia rẽ bọn họ, thì sự hận thù của cô ta sẽ được chuyển sang con trai của bà. Khi nhận được bức thư của kẻ nạc danh, bà Thủy rất sợ hãi. Tuy vậy, bà ấy luôn luôn cố gắng, giữ vững tinh thần, không tin tưởng hoàn toàn vào nó. Người giàu có luôn có sự tính toán rất rõ ràng. Bà Thùy thuê người điều tra về con dâu Tuy mất rất nhiều thời gian công sức Cũng như tiền bạc Nhưng chỉ moi móc được một chút thông tin Một người bạn cũ của Phương Thảo qua đời Do tự tìm đến cái chết Nghe nói trước đây Bọn họ từng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn Lúc nhận được tin này Bà Thùy có đôi chút hoang mang Rõ ràng trong chuyện này có kẻ muốn trả thù Bản thân bà không muốn gia đình bị ảnh hưởng Nhất là con trai Bà chỉ thấy hối hận vì trước khi cưới, bà không chịu tìm hiểu rõ gốc rễ ngọn nguồn. Bà tin vào lời may mối của họ hàng và người thất vọng đầu tiên lại chính là bà. Từ đó, bà điên cuồng tìm cách chia rẽ con trai và con dâu, mỗi ngày thức dậy đều cầu mong hai đứa nó nhanh chóng ly hôn. Bức thư ấy chính là do thùy Dương, đích thân dùng máu của mình để viết. Trong lòng cô, nỗi hận đã lớn hơn tất cả. Cứ nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Phương Thảo là Thùy Dương lại không thể nào chịu đựng được. Sự phản bội của cô ta đã để lại trong lòng anh trai của cô một vết thương quá lớn. Năm ấy chỉ vì Phương Thảo mà một gia đình phải rơi vào cảnh mất mát đau thương. Quyến thuộc chia lìa. Nhà cửa tan nát. Phương Thảo lúc này nghe xong những lời mẹ chồng nói dường như cô ta hiểu ra vấn đề. hóa ra là có kẻ đang âm thầm phía sau muốn hãm hại cô ta. Thay vì tức giận, cô ta lại thấy sợ hãi nhiều hơn. Đột nhiên trong tâm trí, vang vẳng lời của Đức Việt. Nghe người ta đồn, là thằng Bình An vẫn chưa chết đâu. Hờn ai biết Phương Thảo biết, chỉ cần anh ta còn sống, thì cuộc sống của cô ta không bao giờ được yên. Sự hoang mang đưa cô đến những cảm xúc tiêu cực. Phương Thảo không hề hay biết, kẻ thù hận cô ta đến tận xương tận tủy cũng đang hiện hiện trong ngôi nhà này. Không phải ai khác Đó chính là Thùy Dương Cô bé giúp việc mà bản thân mình rất quý mến Mặt Phương Thảo sợ hãi đến độ trắng bệch, Không còn một giọt máu Quá khứ đã trôi qua Vẫn nên che giấu là cách tốt nhất Phương Thảo bình tĩnh Gượng cười tự an ủi chính mình Cho dù người khác có biết bí mật ấy thì sao Phương Thảo sợ Nhưng hình như cũng không quan tâm cho lắm Không có bằng chứng Không ai có thể buộc tội được cô ta Cốc nước trên bàn được Phương Thảo đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Cô ta tự tin, lấy lại sự bình tĩnh, trực tiếp lên mặt đối chất với mẹ chồng. Về chuyện của lá thư, anh Đăng có biết không ạ? Tất nhiên là nó không biết. Chỉ là một bức thư nạc danh thôi mà. Mẹ chồng con lại tin tưởng đến mức sẵn sàng chia rẽ con và anh Đăng sao. Mẹ không thấy, mẹ đang rất quá đáng với con à? Những chữ trong đó được viết bằng máu đây thảo ạ cô không lo lắng sao hay là trong quá khứ cô làm ra nhiều chuyện xấu xa nên cô không còn biết sợ là gì con người đang âm thầm trả thủ cô đấy chuyện của mình đừng để người khác bị ảnh hưởng đến mà phải gánh thay cho cô đáng nhẽ con người đe dọa như vậy thì mẹ phải lo cho con đây này mẹ không thấy con đáng thương à mẹ biết thừa là có kẻ cố tình vu khống hãm hại con mẹ bắt anh đang ly hôn Mẹ không nghĩ cho anh ấy một chút nào sao? Mẹ không nghĩ cho con? Cho cháu của mẹ à? Sau khi ly hôn con trai tôi có thể mang tiếng một đời vợ nhưng tôi thà chấp nhận việc ấy còn hơn là việc nhìn thấy con trai của tôi vì cô mà đến mạng sống của nó còn không giữ được. Con nói rồi, con không làm gì sai cả. Cả đời của con cho đến hiện tại ăn ở hiền lành không hãm hại ai bao giờ. Cho dù mẹ có khuyên ngăn đến mức nào Thì con không bao giờ ly hôn với anh Đăng đâu Mẹ thừa biết Anh ấy yêu con Yêu nhiều đến như thế nào cơ mà Thủy Dương đứng trong bếp Lén lút theo dõi câu chuyện Tranh cãi của hai mẹ con nhà họ Nói thật cô chỉ muốn lao ra túm tóc Và dạy dỗ con đàn bà Chơi chẽn kia một trận Nếu cuộc đời hiện tại cho phép Mỗi người chọn một cuốn phim Để thay đổi số phận Liệu Thủy Dương vẫn chọn theo con đường hận thù Nhiều đau khổ này sao Phương Thảo tự tin kêu hãnh đến mức nào Thì ai cũng biết Bản thân chỉ có thể giành phần thắng Còn phần thua không bao giờ cô ta nhận Cô ta đứng trước mặt mẹ chồng Dùng những lời nói hết sức kiêu ngạo Như muốn tuyên chiến với bà Nếu ly hôn Con vẫn có thể sống tốt Còn anh đang, con không chắc chắn là anh ấy có thể sống Nếu như thiếu tình yêu của con đâu mẹ Cô đừng có quá đáng Hóa ra thứ tình yêu mà cô nói ra Chỉ là lòng tham, lợi dụng con trai tôi Con chỉ đang bảo vệ Hạnh phúc của chính mình Con trai yêu quý của mẹ Mẹ đừng hòng Cướp anh ấy khỏi tay con Nằm rộng tháng dài Phương Thảo Chẳng nghe tôi lại không thể nào tìm ra cách sao Cô cứ chờ lấy Đợi sau này sinh xong Chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau Tốt nhất là cô âm thầm giải quyết Những chuyện xấu xa trong quá khứ Rồi cố mà che giấu nó cho tốt Đợi tôi tìm được bằng chứng Tôi lột sạch cái bộ mặt xấu xa của cô Để thằng con trai của tôi nó thấu Đến lúc đấy Mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm hết Vâng, mẹ cứ tìm đi Tìm được rồi thì mẹ nói sau cũng được Chưa muộn Nhưng con dám chắc với mẹ Là mẹ không bao giờ tìm thấy đâu Con đâu có làm chuyện gì xấu xa đâu Mà để lại bằng chứng Xem ra lại để cho mẹ thất vọng rồi Họa ra cô không ngoan hiền như cái vẻ bề ngoài xinh đẹp yếu ớt của cô. Cứ chờ đấy, đời này chưa có bà mẹ chồng nào chịu thua con dâu đâu. Chào cô, tôi về. Vâng ạ, mẹ về cẩn thận nhá. Ây, con mệt quá, nên con trả tiễn mẹ về được. Phương Thảo nói xong, đưa mắt nhìn về phòng bếp như tìm kiếm bóng dáng của Thùy Dương. Cô ta gằn giọng hét lớn. Dương đâu? Tiễn khách. Bà Thùy vừa trải qua một trận khẩu chiến với con dâu Nên vô cùng sốc Thật không thể ngờ Con người luôn luôn biến đổi theo những cách Mà chúng ta không ngờ đến Người không biết bản thân mình sai như Phương Thảo Mãi mãi lầm đường lạc lối Nhưng lần này Thùy Dương phải bắt chị ta phải trả giá Phải gánh hậu quả Với những nỗi đau tinh thần và thể xác Vô cùng kinh khủng Nghe thấy tiếng của Phương Thảo gọi Thùy Dương tuy có chán ghét Nhưng cô phải cố gắng tươi cười. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách, ngẩng đầu. "Mẹ anh đang về à chị, không ngờ lại ăn cơm à. Nhà này làm gì có cơm thừa mà mời người ngoài?" "Người ngoài á? Bác ấy là mẹ đẻ ra anh đăng, là mẹ chồng của chị cơ mà. Mày đừng có nhiều chuyện, vào bếp nấu cơm, chị lên phòng nghỉ ngơi đây." "Vâng vâng." Thủy Trương chạy ra ngoài sân để tiễn khách. Thì không thấy bóng dáng của bà Thùy đâu nữa Cô không đi vào trong nhà ngay Mà đứng đó như trời trồng Ánh mắt của cô nhìn xa xăm Dự tính chuyện gì đó trong tương lai gần Phương Thảo bước lên phòng Tuy miệng nó không sao Nhưng trong lòng cô ta lại nóng giam như lửa đốt Cô ta lo lắng khi biết chuyện mẹ chồng Tiết lộ về lá thư nặc danh Là một người thông minh Cô ta biết chắc chắn Kẻ đang đứng trong bóng tối Sẽ không chịu dừng lại Cô ta điên cuồng tìm kiếm danh sách liên hệ của bạn bè cũ trong điện thoại. Những người bạn học cấp 3, học cùng đại học đều được Phương Thảo gọi điện hỏi han một chút về chuyện trong quá khứ của Bình An. Hầu hết trong số những người đó không ai biết rõ về Bình An bởi vì vốn dĩ không thân nhau nên họ chỉ biết chuyện Bình An đã chết vào nhiều năm về trước. Lúc biết tin họ chỉ đi viếng thăm cho phải phép, từ đó không còn liên lạc với gia đình nhà bạn cũ nữa. Người có thể giúp được Phương Thảo ngay lúc này chỉ có một mình Đức Việt. Tất nhiên, Đức Việt rất nhiệt tình phối hợp, tuyệt nhiên không để lộ một chút sơ hở nào. Chỉ là những thông tin anh nói cho Phương Thảo hoàn toàn là bịa đặt và dối trá. Mục đích cuối cùng của Đức Việt chỉ muốn thao túng tâm lý, làm tinh thần của Phương Thảo trở nên nhạy cảm, trở nên căng thẳng mà thôi. Chỉ cần cô ta trong một giây phút nào đó buông lòng bản thân yếu đuối, ngã vào lòng của Đức Việt anh tiếp tục tiến hành kế hoạch trả thù thay cho người anh thương. Phương Thảo lại lo lắng căng thẳng đến nỗi, tự ý dùng thuốc an thần, bỏ mặc không quan tâm đến việc mình đang mang thai, không được dùng thuốc linh tinh. Cứ nghĩ đến chuyện của Bình An, cô ta lại cảm thấy toàn thân mình run rẩy, tâm trí như muốn phát điên. Mấy năm trôi qua, cứ ngỡ mọi chuyện nguôi ngoai, nhưng thực sự không ngờ. Cô ta bứt rứt cắn đến cốt cả móng tay. Vết sượt trước qua môi Vô tình tạo ra một vết thương Không giải tỏa được cảm xúc căng thẳng Cô ta đành lấy điện thoại gọi cho Đức Việt Đức Việt nói năng rất nhẹ nhàng Không những cho cô ta nhiều lời khuyên Mà còn an ủi cô ta hết mực Bỏ qua việc mình có thể sinh em bé bất cứ lúc nào Phương Thảo quyết định Đi ra ngoài Gặp gỡ Đức Việt Vừa mới nhìn thấy anh Anh lập tức có khả năng Thao túng tâm lý người khác kinh khủng như vậy Thật không uổng công bỏ tiền đi học vài khóa Nghệ thuật thao túng tâm lý Thủy Dương đang rục dịch dọn bếp Thì thấy Phương Thảo đi xuống dưới nhà Cô ta mặc quần áo tóc tai gọn gàng Cầm túi sách đắt tiền và rời đi Thủy Dương vội vàng chạy ra ngoài Buông lời can ngăn Buổi trưa rồi mà chị Chị không ăn cơm nhà Chị còn ra ngoài làm gì đấy Chị ra ngoài có chút việc Cứ để cơm đấy Lát về chị ăn sau Anh đang dặn em ở nhà phải chăm sóc để ý đến chị Anh ấy nói bây giờ Chị có thể vỡ ối bất cứ lúc nào Dương này Từ lúc nào em có quyền quản chị chứ Chị đâu phải là con nít Em, em chỉ sợ anh Đăng mắng thôi Em sợ hai anh chị Lại cãi nhau giống như hôm trước Không cần lo Chị tự nói chuyện với anh Đăng Còn bây giờ chị phải đi đây Mà nhớ Chuyện này không được nói cho anh Đăng biết Nhớ chưa Vâng Em biết rồi Nghĩ đi nghĩ lại Thủy Dương đành về nề phục sức khỏe của Phương Thảo Tuy mang thai nhưng vận động đi đứng vẫn không hề gặp chút khó khăn. Biết cách quan tâm đến nhan sắc nhưng lại không quan tâm đến sức khỏe. Một người phụ nữ hời hợt chỉ biết sống cho bản thân mình. Thủy Dương tự hỏi không biết Minh Đăng yêu chị ta ở điểm nào? Ngoài gương mặt xinh đẹp ấy ra thì không có gì tốt đẹp để người ta phải ca tụng và ngưỡng mộ. Người ta nói đúng có nhan sắc là có tất cả. Những người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp như Phương Thảo Luôn giành chiến thắng Thủy Dương cảm thấy ghen tị Bản thân cô cũng từng có một gương mặt xinh đẹp Khiến nhiều người ao ước Nhưng vì trả thù cho anh trai Mà Thủy Dương chấp nhận đánh đổi Để lấy một gương mặt xấu xí Người ta chọn phẫu thuật thẩm mỹ Để đẹp lên Chưa chẳng ai lại chọn phẫu thuật thẩm mỹ Để xấu đi giống như Thủy Dương Các nét trên gương mặt của cô thay đổi Cho dù Phương Thảo hay bất kỳ ai điều tra đi chăng nữa thì không thể nào nhận ra được Thủy Dương là em gái của Bình An Thủy Dương của hiện tại và Thủy Dương của quá khứ có một khác biệt rất lớn không chỉ gương mặt đâu mà còn về tâm hồn nữa sau khi Phương Thảo rời đi Thủy Dương lại lùi thùi vào trong bếp ăn cơm một mình hai vợ chồng nhà họ đối xử với cô không tồi thậm chí còn quan tâm hỏi han cô không khác gì em gái trong nhà Đối diện với lòng tốt bất đắc dĩ, Thùy Dương cảm thấy hơi ái ngại. Cô không muốn nợ nần ai, nhất là chuyện tình nghĩa. Tiếng thở dài vang vọng trong không gian rộng lớn, đủ hiểu cô gái nhỏ đang cảm thấy bất lực đến nhường nào. Đến chiều Thùy Dương lại ra ngoài vườn để chăm sóc mấy luống rau, chậu hoa, cô đi tới đi lui, chốc lát lại đưa mắt nhìn về phía cổng. Trung quy, vẫn không thể nào tập trung làm việc được. Phương Thảo rời khỏi nhà mấy tiếng đồng hồ, Tuy rất ghét bỏ Nhưng trong lòng Thủy Dương lại lo lắng cho cô ta Bụng to sắp đến ngày sinh ra ngoài một mình như vậy Thực sự rất nguy hiểm Kim đồng hồ điểm 5 giờ chiều Thủy Dương mới kết thúc công việc làm vườn Cô rửa sạch chân tay Nhanh chóng di chuyển vào trong nhà Để nấu bữa tối Thủy Dương không quên lấy điện thoại gọi cho Phương Thảo để nhắc nhở Nhưng dường như Lòng tốt của cô lại trở nên dư thừa Đối phương không thèm bắt máy Thuê Bào liên tục hiển thị trạng thái không liên lạc được. Thủy Dương sợ mình đang về trách mắng nên đành lấy điện thoại gọi cho anh. Ai, chồng cũng như vợ, đều không nghe máy của Thủy Dương. Cô từ bỏ suy nghĩ, gọi đi gọi lại nhiều lần. Hơn ai hết, Thủy Dương chính là người muốn mối quan hệ của đôi vợ chồng này tan vỡ. Cô mặc kệ không muốn quan tâm đến, chỉ tập trung làm tròn công việc bếp núc của mình. Từ ngoài cổng vọng lại tiếng động lớn, Thủy Dương lại sốt sắng chạy ra ngoài, xem xét tình hình. Không biết chủ nhân về là Minh Đăng hay Phương Thảo đây? Thường thì trong lòng suy nghĩ thế nào thì thực tế lại khác xa như thế. Mình đang xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của Thủy Dương. Cô hoang mang có chút lúng túng khi nhìn thấy anh về sớm hơn, bản thân cô vẫn tưởng. Mình đang bước xuống xe. Thoạn nhìn, anh dường như đã đoán biết ra được biểu cảm khó coi của Thủy Dương là gì. Hai mắt mở to tròn đầy ngạc nhiên Miệng cô méo sạch Chứng kiến cảnh tượng éo le này Mình, mình đang chỉ biết cười gượng Anh tiến lại trực tiếp mời lời hỏi chuyện với cô Sao thế? Em đang sợ hãi điều gì? Giống như là nhìn thấy ma vậy Thủy Dương ngốc nghếch gật đầu theo phản xạ tự nhiên Cô ngậm thừa nhận những gì mình đang vừa nói là đúng Anh bước lại gần hơn Không ngần ngại đưa tay cốc lên chán của cô một cái đau điếng Em làm sao đấy? Mơ ngủ à? Anh chứ, ma nào ở đây mà ma? Thủy Dương nhăn nhó mặt mày, cô đưa tay lên xoa chán, không quên đưa mắt lườm minh đăng cảnh cáo, sau đó cô phụng phiệu. Sao anh cốc đầu em đau thế? Em là con người, em biết đau chứ. Mà tại sao anh về giờ này ạ? Chẳng nhẽ hôm nào, anh cũng về muộn sao? Về sớm không phải là tốt hơn về muộn à? Nói xong mình đang đưa cho Thủy Dương một túi đồ Bên trong đựng hai chiếc áo len Và một chiếc áo phao lông vũ Vừa nhìn qua thì cô đã biết Đây không phải là loại áo rẻ tiền Đôi mắt của cô thắc mắc Dừng lại trên gương mặt của Minh Đăng Đồ này anh mua cho chị Thảo à? Để ngày mai em giặt sạch Rồi em đưa cho chị ấy Không, đây là đồ anh và chị Thảo mua cho em Mua cho em ạ? Ừ Đây, quà sắp đến sinh nhật Cứ xem như là quà sinh nhật nhé. Anh cho thì em xin, ngại quá. Cảm ơn anh ạ. Ừm. Đây là chuyện mà chị Thảo đề xuất đấy, anh chỉ làm theo mua cho em thôi. Ừm vâng, nhưng mà có chuyện này. Chuyện gì? Thủy Dương cúi đầu xin lỗi, điều này càng làm Minh đang hoang mang, hốc mắt cô đỏ hoe giống như đang nín khóc vậy. Cô mím chặt môi, mãi sau mới dám mở miệng. Em xin lỗi Ơ chuyện gì lại xin lỗi Trong nhà xảy ra chuyện gì Em có gọi điện thông báo cho anh nhưng không được Thuê bao báo bận ạ Điện thoại anh hết pin từ chiều Bận rộn quá anh quên mất không sạc Nhưng có chuyện gì Chị Thảo đi ra ngoài Có việc gì đó từ trưa cơ Mà đến giờ chưa về anh ạ Em vừa nói gì Thảo lại đi ra ngoài một mình Vâng em cố gắng ngăn cản chị ấy Nhưng không được Em biết em sai rồi, anh đừng mắng em. Em xin lỗi. Dường ơi là Dương, anh dặn dò em như thế nào? Cô ấy đi từ trưa, tại sao không gọi điện cho anh luôn lúc đấy? Tại sao đợi đến chiều mới gọi? Em có biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua rồi không? Nhỡ như vợ anh gặp chuyện không may thì sao đây? Chuyện anh nhờ em, đơn giản như thế thôi. Mà em không làm được à? Giọng điệu quát mắng của Minh đang lớn đến mức vang vọng cả một không gian rộng. Thủy Dương bị biểu cảm đe dọa của anh Cô sợ đến chết khiếp Chưa từng quan tâm ai nhiều đến như vậy Nên Thủy Dương không hiểu được tâm trí của Minh Đăng Đang rối loạn Lo lắng đến mức độ nào Minh Đăng nhanh chóng chạy vào trong nhà Vừa sạc điện thoại Vừa ấn gọi điện liên tục tới số điện thoại của vợ Sự mong chờ không có kết quả Bên kia đầu dây Báo máy bận Minh Đăng lo lắng đến phát điên Trạng thái căng thẳng lại khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi Anh liếc mắt nhìn cô bé giúp việc, cố gắng hạ giọng. Trước khi rời khỏi nhà, cô ấy nói gì? Chị ấy nói đi ra ngoài có chút việc, chiều là về ngay. Chị ấy dặn em không được nói cho anh biết. Tâm trạng của cô ấy lúc đó thế nào? Cứ bình thường như mọi ngày. Uhm, nhưng hôm nay ở nhà xảy ra chút chuyện anh ạ. Thủy Dương đứng vào một góc, bình tĩnh đáp lời. Cô không hề sợ minh đăng. Chỉ là cô đang diễn thôi, diễn tốt vai trò của mình trong căn nhà này để thành công che giấu thân phận thực sự của cô. Chuyện gì nói đi, anh không đủ kiên nhẫn đâu. Dương à, anh là chủ nhà này, tại sao mọi chuyện xảy ra trong nhà này, anh luôn là người biết cuối cùng. Anh cứ bình tĩnh, em, em kể, lúc gần trưa, mẹ anh có đến đây? Rồi sao? Thì sự xuất hiện đột ngột của bác ấy ở trong căn nhà này, Khiến cho chị Thảo không vui Kết quả Hai người cãi vã một trận rất to Sau khi mẹ anh rời đi Chị Thảo lên phòng một chút Rồi lập tức rời khỏi nhà Em có nghe thấy họ cãi nhau chuyện gì không? Em không rõ Chị Thảo đuổi em lên nhà Bắt em đóng cửa Không cho em nghe chuyện riêng của gia đình Nhưng hình như Nội dung của cuộc tranh cãi Có liên quan đến anh đi à? Nghe Thủy Dương kể bằng ánh mắt chân thành Anh biết cô không nói dối Tuy vậy, mình đang vẫn rất bất ngờ Khi biết mẹ mình và vợ cãi nhau Bình thường chuyện hai người không hợp nhau Thì các thành viên trong gia đình đều biết Từ trước đến nay Chưa từng thấy cãi nhau bao giờ Tuy không bằng lòng Nhưng trước mặt vẫn vui vẻ Để giữ hòa khí Hiện tại mình đang không nghĩ ngợi được nhiều Không thể nào suy xét để tìm hiểu vụ việc Điều anh lo lắng nhất ngay lúc này Là phải tìm được Phương Thảo về nhà Trước khi màn đêm Đen kịt buông xuống Điện thoại không thể liên lạc được Thành phố lại rộng lớn thế này Mình đang biết đi đâu để tìm Phương Thảo đây Cô ta cũng biết cách Làm cho người ta lo lắng thật sự chứng kiến cái dáng vẻ sợ hãi Đến suy sụp mà mình đang dành cho vợ của mình Thủy Dương cảm thấy vô cùng ghen tị Cô tự an ủi bản thân Phải nhanh chóng phá nát những thứ đẹp đẽ Và ngọt ngào ấy Trong phút giây ngắn ngủi nào đó, Thủy Dương Tham lam muốn thử cảm giác được yêu thương, muốn thấy dáng vẻ của Minh đang lo lắng cho mình. Và hơn hết, cô rất muốn sống thử một cuộc đời tươi sáng, một cuộc đời hạnh phúc như Phương Thảo. Kẻ thù của cô. Thủy Dương không chỉ muốn lấy đi mỗi chồng của Phương Thảo, hình như cô còn muốn lấy cả gia đình cuộc đời của người đàn bà ấy. Nhiều năm trôi qua, ông không biết bao nhiêu hận thù hóa ra trong sâu thẳm trái tim. Thủy Dương luôn khao khát được hạnh phúc. Con người, quả thật rất tham lam. Giọng của Minh đang vang lên khiến Thủy Dương giật mình. Cô đưa cảm xúc của bản thân quay trở về hiện tại. Tuyệt nhiên, không còn muốn nghĩ linh tinh. Minh Đăng nhìn cô. Anh nghiêm túc nói với cô. Em vào trong bếp. Chuyện còn lại cứ để anh lo. Hai tay của cô bấu chặt vào nhau. Cô đưa mắt nhìn Minh Đăng. Khẩn khoản cầu xin. Anh Đăng... Anh cho em đi tìm chị Thảo được không? Tìm sao? Em muốn đi tìm. Tìm ở đâu? Đến anh là chồng còn bất lực đứng đây chờ tin tức. Anh xin em đấy Dương à? Em chỉ là người giúp việc. Đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của gia đình anh nữa. Câu nói này của Minh Đăng như một cú tát trực diện vào thái độ của Thùy Dương. Hóa ra trong mắt anh cô chỉ là một kẻ dư thừa được thuê về đây để làm giúp việc. Lòng tốt của anh ngay từ đầu là xuất phát từ sự thương hại. Thủy Dương biết vị trí của mình ở đâu Xem ra kế hoạch trả thù lần này Khó khăn hơn cô nghĩ Nhưng em, em chỉ muốn giúp anh thôi Mình đang thở dài Có vẻ đang tỏ ý chán ghét Với những lời của Thủy Dương Vậy mới thấy trong lòng anh thực sự Chỉ có một mình Phương Thảo thôi Anh yêu cô ta Yêu hơn mọi thứ trên đời Thủy Dương tự biết thân biết phận Nên không dám đòi hỏi gì thêm Chỉ là tự dưng trong lòng cô có chút đau. Trước đây cô gái nhỏ biết bản thân sinh ra trong nghèo khó với nhiều tổn thương. Sau này lớn lên trưởng thành cũng chưa bao giờ có ý định nhòm ngó thứ gì của ai. Vậy mà con tim không ngăn được lý trí. Thủy Dương hình như đã nảy sinh chút tình cảm với Minh Đăng. Ban đầu đến là vì hận thù còn hiện tại là tình đơn phương bất đắc dĩ. Minh Đăng hạ giọng sợ bản thân không kiềm chế được sự bực tức ở trong lòng Mà nói ra những lời khó nghe Em vào trong bếp đi Anh tự biết đường lo liệu Thủy Dương gật đầu thay cho câu trả lời Cô nhanh chóng đi vào trong bếp Lùi hối chuẩn bị bữa tối cho chủ nhà Mình đang đi về phòng riêng Tức tốc kiểm tra lại camera Anh thật không ngờ Phương Thảo đã xóa hết dữ liệu Trên ứng dụng camera Kết quả anh không thể trích xuất được đoạn video Ghi lại cảnh mẹ chồng và nàng dâu tranh cãi lúc sáng Anh nheo mày, cảm thấy vô cùng hoang mang về những hành động khó hiểu của vợ. Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, mình đang dường như phát hiện ra điều gì đó bất thường. Anh trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho mẹ. Tiếng chuông nhạc chờ vang lên đầy vội vã, bà Thủy sau khi ngó lơ, cũng chịu bắt máy, một dòng điệu vang lên chẳng mấy được êm tai Tự nhiên hôm nay thằng con trai yêu quý của mình, nó lại gọi điện thoại cho mình thế này đây. Chắc là có chuyện gì phải không? Mẹ à, sáng nay mẹ qua nhà con à? Sao mẹ không nói trước với con? Nhà của con trai mẹ, mẹ đến đấy, cần phải báo trước à? Ý con không phải thế, nếu như con biết mẹ đến chơi, thì con ở nhà. Con mà ở nhà, cũng không ngăn được chuyện mẹ với con dâu cãi nhau đâu. Cái thảo nó kể với con chuyện lúc sáng rồi đìa rốt cuộc là mẹ và vợ con tranh cãi chuyện gì, mâu thuẫn gì, không thể nào hóa giải được sao? Sao mẹ không nói cho con biết? Những chuyện mẹ biết, mẹ nói cho con nghe hết rồi. Mẹ cảm thấy con không nên quá tin tưởng vào người đàn bà ấy. chấp nhận hôn nhân mai mối, em còn kết hôn với cây Thảo. Mẹ thừa nhận là mẹ sai. Chỉ thật là không ngờ đến, con lại yêu nó thật lòng, yêu nhiều đến vậy. Cô ấy đôi lúc nóng tính bốc đồng, nhưng Phương Thảo là người tốt mẹ. Mẹ là gia đình của con, bà cô ấy cũng là gia đình của con. Mình đăng con nên nhớ Con và Phương Thảo chỉ quen nhau đúng một tháng trước khi cưới Thời gian Cuộc đời làm cho người ta thay đổi hiểu chưa Một người cố chấp như vậy Đừng nên hy sinh quá nhiều con ạ Làm gì có bố mẹ nào Muốn con cái ly hôn Chia lìa hạnh phúc Nhưng mà cái chuyện này Những chuyện mẹ nói với con Con nghe nhưng con không hiểu Con nói thật đấy Con nói rõ ràng với mẹ rồi Con không từ bỏ cô ấy Cho dù mẹ có ghét Phương Thảo đi chăng nữa, con nhất định phải bảo vệ cô ấy đến cùng. Vậy thì thôi, mẹ không khuyên được con nữa rồi. Con muốn làm cái gì thì làm. Ngày trước, không phải mẹ rất yêu thương cô ấy sao? Đột nhiên, mẹ quay ra ghét bỏ cô ấy. Con thực sự muốn biết lý do là gì. Bởi vì mẹ không tìm được bằng chứng, nên mẹ chưa thể nào nói rõ ràng cho con nghe được. Mẹ đang cho người điều tra quá khứ của vợ con. Vô tình, cũng biết được một số chuyện xấu xa. Tình trường của nó khiến cho mẹ phải choáng váng đấy. Mẹ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu lòng dạ ác quỷ như nó. Chắc là mẹ biết được bí mật nào đó khủng khiếp lắm phải không? Nếu như vậy, mẹ phải kể cho con chứ. Còn nếu như không đúng, mẹ đừng bóng gió. Phương Thảo, cô ấy không xứng đáng bị mẹ lạnh nhạt đâu. Mẹ đối xử với cô ấy như vậy, làm sao mà hóa giải được đây? Còn đứng giữa, Con mới là người khổ tâm Bà Thùy nghe xong những lý lẽ này của con trai Quả thật muốn ôm ngực mặt tức chết Bà làm sao có thể nói rõ ràng mọi chuyện Cho mình đang nghe được đây Trường nào còn chưa tìm được người gửi bức thư nạc danh Thì trường ấy thời gian bà Thùy sống trong lo lắng Trong hoang mang, trong lo sợ Cuối cùng bà không nhịn được mài hét lớn trong điện thoại Vợ của con à Trong quá khứ nó từng giết người đấy Cái vẻ mặt thân thiện, thánh thiện mà con hết lòng yêu thương ấy. Thực chất trong tâm của nó là một con rắn độc, là một con ác quỷ. Mẹ nói gì? Thảo từng giết người. Có phải mẹ nhầm lẫn rồi không? Pháp luật nước mình còn đó. Nếu cô ấy giết người, thì cô ấy sớm vào tù, ngồi bóc lịch rồi thưa mẹ. Giết người đâu chỉ có mỗi cách làm tổn thương thể xác của họ đâu con. Một lời nói ra cũng có thể giết chết một con người. Người già như mẹ, chưa bao giờ nhìn sai người. Con chỉ là một người đàn ông mà cô ta cần, không phải là người đàn ông mà cô ta yêu. Ánh mắt Minh đang chuyển dần từ lo lắng sang rối loạn. Lời mẹ anh nói không hẳn là sai. Trong chuyện tình yêu hay hôn nhân hiện tại, người chủ động luôn sẵn sàng nghi dinh tất cả, chỉ có một mình Minh đang. Phương Thảo coi đó là lẽ đương nhiên, được nước lấn tới, hoàn toàn làm chủ tất cả mọi thứ. Bao gồm cả việc phải khiến chồng mình Nghe theo mọi lời nói của mình Con tạm thời Vẫn không kịp Thích ứng được chuyện này Con sẽ cố gắng thu xếp việc Rồi qua nhà gặp mẹ trực tiếp nói chuyện sau Mẹ nói rồi Đợi nó sinh xong Viết đơn ly hôn ngay đi Con sẽ tự mình tìm hiểu Và cho mẹ một câu trả lời thỏa đáng Con tin Phương Thảo Con tin vào tình yêu của mình Vào sự lựa chọn của mình Con không nghĩ cô ấy giết người Thôi được, con cứ tự mình tìm hiểu đi Nhưng mẹ nhắc nhở con một điều Con có thể đánh mất tình yêu Nhưng tuyệt đối Không thể nào đánh mất chính mình Vì tình yêu Bởi vì bố mẹ yêu con Bố mẹ chỉ có một mình con thôi Mình đang nói một lúc nữa thì cúp máy Trong lòng rối như tơ vò Cơn đau đầu lại ập đến Khiến anh cảm thấy rất khó chịu Lựa chọn tốt nhất Vẫn là nên đi uống một viên thuốc giảm đau Từ lúc yêu cho đến lúc kết hôn với Phương Thảo, anh chưa từng nghĩ có ngày anh nghi ngờ vợ mình. Một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, cứ tưởng là được nghỉ ngơi, trò chuyện hạnh phúc bên người mình yêu. Vậy mà không ngờ. Nhìn lại cuộc hôn nhân mai mối này, mình đang dường như nhận thấy có rất nhiều vấn đề. Anh càng cố gắng bao nhiêu thì Phương Thảo lại càng hơi hợt bấy nhiêu. Có phải trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn thì người ấy thua. Mình đang đưa đôi mắt đầy thất vọng Nhìn lên bức ảnh cưới trắng gương lấp lánh Được treo trên tường Những thứ hạnh phúc đã từng có Phải chăng chỉ là do ảo giác của anh tạo nên Phương Thảo Trong lòng em liệu có anh không Suốt cuộc Em đang che giấu những gì Mình đang thấy hoang mang không biết nghĩ gì Anh chỉ cảm thấy buồn Buồn nhiều lắm Tiếng thở dài đưa mình đang quay trở về với thực tại Anh mặc lại áo khoác Rồi lái xe ra khỏi nhà để đi tìm vợ. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, Thúy Dương cảm thấy thương xót vô cùng. Con người ta thường không biết cách trân trọng những thứ mình đang có, Vương Thảo là một ví dụ. Người như Minh Đăng, Thúy Dương từng cầu mong mà chả có được. Vậy mà, <cười> số mệnh đúng là trớ những cô gái không cần làm gì giống như Vương Thảo lại được gả cho một người lương thiện, sống một cuộc đời hạnh phúc, còn những cô gái trời sinh lương thiện như Thúy Dương nhưng đau khổ lại chưa từng buông tha cho cô. Thủy Dương không thể làm gì hơn, chỉ biết ở nhà chờ đợi tin tức. Mình đang lái xe đi tìm Phương Thảo trên khắp các con đường trong thành phố, những địa điểm mà vợ mình hay ghé qua hoặc là địa chỉ nhà bạn thân của Phương Thảo. Sọng dã tìm đến hơn 10 giờ tối, nhưng chẳng có tin tức gì. Mình đang đành phải thuê người, huy động thêm người để tìm vợ. Điện thoại của Phương Thảo vẫn trong tình trạng thuê bao, không liên lạc được. Mình đang lo lắng đến, sắp phát điên đến nơi rồi. Lang thang mãi ở trên đường không phải là cách hay. Mình đang đành phải lái xe về nhà chờ tin tức. Vừa về tới nơi, bước chân vào đến hiên nhà, thì cơn đau đầu chóng mặt ập đến. Anh không thể nào đứng vững, cơ thể dần dần mất đi thăng bằng. Mọi thứ xung quanh, thấy tối sầm cả đi. Đến nỗi, anh phải bám tay vào cánh cửa để lấy một điểm tựa. Thủy Dương ở trong nhà thấy vậy Liền nhanh chóng chạy ra đỡ Minh Đăng Anh đưa cô vào trong nhà Vội vàng nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi Thủy Dương suốt ruột lên tiếng hỏi chuyện Anh không khỏe sao? Minh Đăng lắc đầu Theo Thao trả lời Anh chỉ bị chóng thôi Nghỉ ngơi một chút là không sao Em đi hâm lại thức ăn cho anh nhé Không cần Anh không muốn ăn Vợ anh chưa về Anh không còn tâm trí Nghĩ đến chuyện ăn uống Thủy Dương không muốn nói thêm Chỉ lặng lẽ đi pha cho Minh Đăng Một cốc nước mật ong ấm Xong xuôi cô chỉ biết ngồi xuống ghế sofa Bên ngoài phòng khách Cùng với Minh đang chờ đợi Thông tin của Phương Thảo Ngồi được một lúc thì đột nhiên Điện thoại của Minh đang đổ chuông Anh bừng tỉnh khỏi cơn mê Vội vàng chạy đến vơ lấy điện thoại trên bàn Màn hình điện thoại hiện lên số thuê bao lạ Minh đang không do dự Trực tiếp bắt máy Alo, xin hỏi, anh có phải là Đăng, chồng của chị Thảo không? Vâng, vâng, đúng, đúng là tôi, tôi là chồng của cô ấy đây. Vợ anh đang cấp cứu trong bệnh viện, anh đến đây có được không? Bệnh viện sao? Bệnh viện nào? Có chuyện gì xảy ra? Nhắn cho tôi địa chỉ. Vâng, được rồi, cúp máy, tôi gửi địa chỉ qua tin nhắn cho anh. Được rồi, cảm ơn, cảm ơn. Xin anh ở đó với cô ấy, cho đến khi tôi đến, tôi xin anh đấy. Mình đang cúp máy Vội vàng hấp tấp mặc lại áo khoác Và đi đến bệnh viện Bởi vì anh bật loa ngoài nên vừa nghe Thủy Dương đã biết được danh tính Người gọi đến chính là Đức Việt Phương Thảo nhập viện sao Chẳng nhẽ bị người ta hại sao Thủy Dương chân tay run rẩy Sợ hãi khi nghĩ đến chuyện trả thù chưa hoàn thành Mà cô đã bị vạch trần Cô đâu còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều như thế Thấy mình đang chuẩn bị rời khỏi nhà đến bệnh viện Thùy Dương cũng vội vàng lên tiếng đòi đi theo. Anh đăng ơi, cho em đi theo với. Nhìn ánh mắt chân thành cũng như giọng điệu cầu xin của Thùy Dương, mình đăng khó lòng mà từ chối. Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Cô nhận được tín hiệu, vội vã chạy vào phòng kho, mặc áo khoác rồi đi ra xe cùng với Minh đăng. Kể từ khi bước chân về ngôi nhà này làm giúp việc, đây là lần đầu tiên Thùy Dương được đi ra ngoài. Lúc này trời đã khuya, Nhưng đường phố vẫn vô cùng tấp nập, những ánh đèn điện phàn chiếu với vô vàn sắc màu. Thủy Dương đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, thông qua cửa xe, cảm giác tùy thân, những cơn gió bức lạnh ngoài kia, có khi không lạnh bằng trái tim của cô lúc này. Mình đang tuy tập trung lái xe, nhưng thi thoảng cứ ngoái đầu lại phía sau xe nhìn Thủy Dương, ánh mắt buồn tùy như chất chứa hàng trăm sự thống khổ, làm đối phương cảm thấy thương xót. Thủy Dương có một đôi mắt rất buồn, buồn đến mức cảm giác như trong đó, không còn tồn tại sự sống. Người ta nói đúng, nỗi buồn lớn nhất là lúc nào cũng luôn tỏ ra rằng mình đang hạnh phúc. Thủy Dương biết bản thân mình, luôn luôn tồn tại những ý nghĩ xấu xa. Khi đến bệnh viện, ước nhận được tin người đàn bà đó đã chết. Người đàn bà xấu xa đó phải chết thì tốt biết mấy. Cô gái nhỏ luôn nghĩ như vậy đấy Nhưng so với việc thấy Phương Thảo chết dễ dàng như vậy Thủy Dương lại không muốn Bởi vì cô muốn hành hạ chị ta nhiều hơn Mình Đăng và Thủy Dương im lặng Trong suốt quá trình di chuyển đến bệnh viện Cho đến khi đến nơi Mình Đăng mới cất lời Dặn dò cô giúp việc đôi điều Thủy Dương tuyệt đối nghe theo Không dám mở miệng thắc mắc Anh đi trước còn cô đi theo sau Mình đang vừa đi vừa gọi điện cho chủ nhân của số điện thoại Đã cứu giúp Phương Thảo Thủy Bào báo máy bận Mãi không liên lạc được Bước chân của Minh Đăng càng trở nên gấp gáp Thủy Dương đành phải chạy theo suốt dọc đường Bệnh viện thì đông đúc Không kể ngày hay đêm Đi đến đâu cứ hãy gặp y tá hay gặp bác sĩ Mình Đăng lại chạy đến hỏi Han Điều này quá bất khả năng Bởi vì không hề có tin tức Đột nhiên điện thoại của Mình Đăng Lại đổ chuông Bên kia lập tức gọi đến, anh không do dự vội vàng bắt máy, trong ánh mắt chứa đựng hàng ngàn tia hy vọng. Tôi nghe đây, tôi đến bệnh viện rồi, anh đang ở đâu? Tôi mặc áo màu xanh, tôi đang đứng ở dãy hành lang khu A. Anh mặc áo màu gì để tôi còn biết cách phân biệt? Tôi đang đứng khu A đây, tôi mặc áo màu nâu. Hình như tôi nhìn thấy anh rồi, anh cứ đi về phía bên trái một chút. Mình đang đưa mắt nhìn theo lời của đối phương, Quả nhiên, hai người đã nhìn thấy nhau, không do so dự Minh Đăng vội vàng chạy tới. Còn Thùy Dương, cô đứng im như trời trồng. Giây phút cô thấy Đức Việt, không gian xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt, sự xuất hiện của Đức Việt ở đây là một dấu chấm hỏi rất lớn đối với cô. "Dương, làm gì đấy đứng, đứng ở đấy làm gì, lại đây." Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi lớn của Minh Đăng, Thùy Dương mới bừng tỉnh cô đưa tâm trí quay về với thực tại, cô che đi vẻ lo lắng của mình, chậm rãi bước đến chỗ hai người đàn ông kia. Đức Việt trông thấy cô, ánh mắt chất chứa rất nhiều nỗi niềm. So với cô, anh biết cách kiềm chế tốt hơn. Biểu cảm lạnh lùng tỏ ý không quen biết. Thủy Dương cũng nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Đức Việt. Cô đành ngó lơ, không lên tiếng chào hỏi. Mình Đăng đang rất lo lắng nên không để ý đến biểu cảm của hai người họ. Anh nhìn Đức Việt. Sốt sáng cắt lời. "Chào anh, tôi là chồng của Thảo, vợ tôi thế nào?" "Cô ấy đang trong phòng cấp cứu, hình như vợ anh truyền dạ, nghe bác sĩ nói có thể trong vòng vài tiếng nữa là sinh em bé." "Vậy, vậy anh là người à, đã giúp vợ tôi." Đức Việt lúc này giấu nhẹm đi mối quan hệ bí mật giữa mình và Phương Thảo, anh nói dối không chớp mắt, dường như là có sự chuẩn bị từ trước, từ lời thoại cho đến biểu cảm trên gương mặt. Vô cùng tự nhiên Tôi vô tình đi trên đường Thấy vợ anh gặp nạn Nên tốt bụng đưa cô ấy vào bệnh viện thôi Cô ấy đau quá Nên tôi mới xin được số điện thoại của anh Để liên lạc với anh đấy Mình đang chủ động bắt tay với Đức Việt Như muốn cảm tạ lòng tốt của người đàn ông này Cảm ơn anh Cảm ơn anh rất nhiều Nếu như hôm nay không có anh Vợ tôi không biết lại xảy ra chuyện gì Không có tôi giúp thì chắc chắn Còn có nhiều người khác giúp Bác sĩ ở trong kia đang cần tìm gặp người nhà để trao đổi Anh vào trong đó luôn đi, có vẻ gấp lắm Vậy tôi vào trong đó trước Anh ở ngoài đài đợi tôi một lát Bởi vì tôi muốn hậu ta anh à, Vâng, anh cứ vào bên trong Lo cho vợ anh trước đi Mình đang gật đầu vội vã chạy vào trong phòng cấp cứu với vợ Thủy Dương thấy không còn sự lo lắng nào xuất hiện Cô vội vàng chạy lại kéo Đức Việt đi Cô đưa mắt nhìn xung quanh Cuối cùng chọn một không gian vắng vẻ Sau khuôn viên của bệnh viện Để nói chuyện với Đức Việt Chỉ có hai người Thủy Dương lúc này vô cùng thoải mái Không cần phải diễn bộ mặt nai tư hiền lành Cho ai đó xem nữa Cô tức tốc lên giọng chất vấn Đức Việt Rốt cuộc Anh đang làm cái gì thế Anh âm thầm phía sau lưng em Tính toán chuyện gì có phải không Tại sao anh lại xuất hiện ở đây cùng với chị ta Đối diện với thái độ có phần quá đáng của Thùy Dương Nhưng đức việc vẫn dịu dàng Anh nhìn cô mỉm cười đầy yêu thương Sợ Thùy Dương lo lắng Cuối cùng anh phải dùng giọng điệu trêu đùa để trả lời cô Em đang lo lắng cho anh đi à Em sợ cô ta làm hại anh chứ gì Hay em sợ Anh làm lộ thân phận của em Anh này Anh biết em đang nói chuyện gì mà Anh nghiêm túc cho em đi Anh đừng đùa em nữa Em lúc nào cũng căng thẳng phải thoải mái lên thì mọi chuyện mới theo ý của mình được chứ anh trả lời em đi tại sao anh lại ở đây Đức Việt ung dung ngồi xuống chiếc ghế đá ở bên cạnh cô anh ngồi chéo chân ung dung đưa mắt nhìn Phương Thảo Đức Việt ung dung ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh bên cạnh anh ngồi chéo chân ung dung đưa mắt nhìn Thùy Dương có vẻ như Đức Việt đang khá tự tin với kế hoạch của mình anh lên tiếng chấn an tinh thần của người mình thương Em lo lắng gì chứ, mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Anh Việt em rất lo, không phải em lo cho em đâu, mà em lo cho anh nữa. Hôm nay, Thảo hẹn anh ra ngoài để tâm sự chút chuyện, dường như rất lo lắng về chuyện quá khứ của cô ta, với cả anh trai em. Anh có nói dối vài điều, không ngờ cô ta lại tin tưởng đến thế, còn chủ động nói muốn kết bạn làm thân với anh. Sau đó thì sao? Anh đã làm gì cô ta, đến mức cô ta phải nhập viện? Cô ta nhập viện không phải là lỗi của anh. Cô ta muốn xem ảnh em gái của Bình An. Anh cũng cho xem. Anh cho cô ta xem ảnh của em á? Ừ, tất nhiên là ảnh trước khi em phẫu thuật thẩm mỹ. Em yên tâm, gương mặt hiện tại của em không giống anh trai em một chút nào. Nói chuyện xong, anh tính mời cô ta đi ăn để moi móc thêm chút thông tin. Thật không ngờ giữa đường cô ta đau bụng truyền dạ, Hại anh phải đưa cô ta vào bệnh viện cấp cứu. Em đang nghiêm túc, xem xét lại chuyện này. Anh Việt à, anh biết mà, em không muốn anh giúp em một chút nào. Chuyện trả thù này, anh nên để em làm một mình có được không? Không được, anh nói rồi. Cho dù em không muốn, anh nhất định vẫn giúp em. Nhưng mà chuyện này không dễ dàng như em vẫn tưởng. Nếu như bị lộ ra ngoài, chúng ta phải gặp nguy hiểm đấy. Em muốn chết một mình thôi Em không muốn kéo theo người khác Nhất là người đó là anh Thủy Dương này Anh là người nhà của em Không phải là người khác Không phải là người xa lạ Em hiểu chứ Cho dù anh có làm một trăm Hay thậm chí một nghìn chuyện tốt cho em Em cũng không biết ơn anh đâu Chúng ta không thể yêu nhau được mà Em không muốn bên cạnh anh Bởi vì Em không xứng Xứng đáng hay không Tự anh là người hiểu rõ Anh giúp em Anh không mong em phải đáp lại tình cảm của em Hay bắt em cả đời phải mang ơn anh yêu anh Anh thà chờ đợi trong vô vọng Còn hơn là nhìn em hằng ngày ôm chuyện hận thù Rồi sống không ra sống Em chết dần chết mòn trước mặt anh Anh sẽ giúp em sớm kết thúc Điều em muốn Anh phải làm cho em Anh sẽ hủy hoại cuộc đời của cô ta Giống như cách cô ta từng hủy hoại cuộc đời của anh trai em vậy Trên đời này thực sự Có một người yêu một người Chấp nhận hy sinh nhiều đến như vậy sao Thủy Dương nhìn Việt Cô vò đầu bứt tai. Cô không thể ngăn cản người đàn ông này Vì mình mà làm ra chuyện ngu ngốc Nước mắt lăn dài Nghẹn ngào khóc nức Thủy Dương không biết giải thích thế nào cho Đức Việt hiểu Anh là người mà cô rất coi trọng Tuyệt đối Cô không muốn đánh mất Thủy Dương nhận thấy Việc mình đã rời đi quá lâu Cô đành lau nước mắt, trường mắt nhìn Đức Việt, cảnh cáo. Tốt nhất, anh nên tỉnh táo lại cho em đi. Đây không phải lần đầu tiên Thủy Dương lên tiếng dọa nạt Đức Việt. Anh vẫn bình thản như mọi lần, anh chọn bảo vệ cho cô mà không cần bất cứ sự hồi đáp nào từ cô. Đức Việt rời khỏi ghế đá, tiến lại gần chỗ Thủy Dương đang đứng. Anh chủ động đưa tay xoa nhẹ lên thái dương của cô, sau đó lau đi những giọt nước mắt. Đang tuôn rơi. Em sợ anh không tỉnh táo. Đem lòng, lợi dụng, có chủ đích. Quay ra yêu cô ta, có đúng không? Con bé ngốc nghếch à? Hít thở sâu một chút, đừng có khóc nữa. Khóc nhiều thế này, em không mệt sao? Em thực sự bó tay với anh rồi. Em không khuyên anh được nữa rồi. Thôi, bây giờ muộn rồi, em vào trong đi. Đi lâu thế này, anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ đấy. Anh có vào cùng với em không? Anh phải đi về. Gặp gỡ như vậy là đủ rồi. Anh ta chắc chắn sẽ tìm anh để cảm ơn, để hậu tạ đấy. Tìm là chuyện của anh ta. Còn muốn gặp hay không? Là chuyện của anh cơ mà. Hình như em hiểu người đó quá nhờ. Chỉ là ở chung nhà nên hiểu một chút thôi. Anh về cẩn thận nhé. Em vào trong đây. Ừ. Thủy Dương nhanh chóng tạm biệt Đức Việt đi được vài bước chân Giọng điệu nhắc nhở của anh vang lên Khiến cho cô phải dừng bước Ánh mắt của em Khi nhìn người đàn ông đó Hình như đã có sự khác biệt Anh muốn ám chỉ điều gì ạ Không Anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi Thảo chính là kẻ thù của em Yêu chồng của kẻ thù Em chắc chắn sẽ trở thành tội đồ Thậm chí em còn xấu xa hơn cả ác quỷ Anh Việt Anh suy nghĩ nhiều quá rồi Em là người tỉnh táo hơn ai hết Làm sao em có thể yêu chồng của kẻ thù được chứ Em đi đây Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa Hy vọng em tỉnh táo cho đến phút cuối Câu nói đó Anh nên khuyên chính bản thân mình Thì hay hơn đấy Thôi được rồi Đừng suy nghĩ nhiều Em đừng để ý đến những lời anh vừa nói Do anh suy nghĩ nông cạn Không hiểu cho cảm giác của em Yên tâm Anh không bao giờ phá hủy giấc mộng Trả thù của em đâu Anh Việt à anh về đi Chúng ta gặp nhau sau nói chuyện sau nhé. Không muốn nói nhiều lời, sợ người quen bắt gặp không hay, Thủy Dương lạnh lùng bước tiếp, đè mặc Đức Việt đứng đó, với ánh mắt si tình, đầy ngu ngốc. Trở vào trong phòng cấp cứu, Thủy Dương nhìn thấy Minh đang đứng ở bên ngoài hành lang. Anh đưa đôi mắt nhìn xung quanh, như đang cố gắng tìm kiếm hình bóng của cô. Thủy Dương vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, cô nhanh chóng chạy đến, đến nơi cô vội vàng lên tiếng. Chị Thảo thế nào rồi ạ? Mình đang quay ra nhìn Thùy Dương bằng một ánh mắt suốt ruột giọng điệu gấp gáp Em đi đâu đấy? Anh tìm em từ nãy tới giờ Em chạy theo người đàn ông giúp chị Thảo Anh ấy nói có việc bận phải đi gấp Vậy à? Anh còn chưa kịp cảm ơn người ta Nhưng không sao Anh có số điện thoại liên lạc với người ta rồi Hẹn gặp sau cũng được Chị Thảo thế nào ạ? Anh gặp được bác sĩ chưa? Gặp rồi Anh trao đổi vài thông tin cần thiết rồi. Anh vừa ký giấy đồng ý, cho Thảo mổ gấp. Một tín nữa chắc chắn là tiến hành. Vậy là chị Thảo sinh mổ sao? Anh nói chuyện được với chị ấy chưa? Cô ấy đang rất đau, tạm thời chỉ nói được đôi ba câu. Anh cô động viên tinh thần cô ấy rồi. Ừ. Em biết rồi, vậy em ngồi ngoài này cầu nguyện cho chị ấy. Nãy đi gấp quá, anh không mang theo đồ sơ sinh à, với cả mấy thứ đồ cần thiết. Bây giờ anh lái xe về nhà lấy Em ở đây đợi nhá Anh nói với y tá rồi Nếu như thảo cần gì em cứ vào bên trong giúp anh nhá Anh gấp lắm rồi Vâng vâng, anh cứ về đi Em ngồi đây em đợi được rồi Đừng có đi lung tung, bệnh viện đông đúc Lắm kiểu người tốt xấu, em hiểu chưa Vâng ạ, em nhớ lời anh dặn rồi Em chỉ ngồi đây, đợi anh quay lại thôi Nói xong mình đang vội vàng quay lưng đi về phía trước Sáng vẻ tất bật, lo lắng của anh hiện hữu trước mặt của Thủy Dương Cô nắm chặt tay Trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng ghen tị Với người phụ nữ xấu xa kia Thủy Dương tức giận đến mức run cả người Cô cảm thấy việc mình có tình cảm với Minh Đăng Đã vượt qua giới hạn Mà bản thân có thể chịu đựng và che giấu Thủy Dương ước bản thân mình Cũng có một người yêu thương mình như vậy Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ Thứ mà bản thân không thể nào với tới được Cô đành phải đi tranh cướp của người khác sao? Chuyện tình cảm rất khó nói Một khi dấn thân vào Thì rất khó tìm thấy đường lui Cô cứ như vậy thẫn thờ ngồi trên ghế Ở ngoài hành lang bệnh viện Những cơn gió thổi đến lạnh buốt Tay và mặt của cô Đỏ ửng hết cả lên Một tiếng sau mình đang quay lại Trên tay anh cầm những đồ dùng cần thiết Cho trẻ sơ sinh Thủy Dương rời khỏi ghế Chạy đến giúp đỡ anh cầm một nửa số đồ Chị Thảo, được đẩy vào phòng mổ rồi anh ạ. Thủy Dương mạch lạc trình bày, đôi mắt cô ánh lên những tia hy vọng. Mình đang gật đầu thay cho câu trả lời. Anh đưa Thủy Dương về phòng bệnh của bệnh viện, nơi đây là phòng yêu cầu, cũng mất một số tiền tương đối để có được một nơi thoải mái, rộng rãi như thế này. Trước đây vốn dĩ mình đang vào Phương Thảo dự sinh ở một bệnh viện khác chuyên về thai sản, nhưng nay gặp phải sự cố bất ngờ nên đành phải tùy cơ ứng biến. Thủy Dương nhìn thấy trong ánh mắt của Minh Đăng, không còn chút giận dỗi nào với Phương Thảo. Anh đã quên hết tất thầy những việc làm khó hiểu trước kia của vợ. Trong ánh mắt hiện tại, chỉ có yêu thương. Phải khó khăn lắm, Thủy Dương mới có cách để làm mối quan hệ của bọn họ trở nên căng thẳng. Vậy mà mọi thứ lại không như mong đợi của cô. Thủy Dương không nản chí, năm rộng tháng dài, cô không tin là không còn cách nào khác. Mình đang dặn dò Thủy Dương một số việc. Em ở đây sắp xếp đồ rồi đợi nhé. Anh qua bên kia với chị Thảo. Vâng ạ, anh cứ qua với chị ấy đi. Ừ, nếu mệt quá cứ nằm xuống, nghỉ ngơi một chút nhé. Mình đang rời đi, không gian chỉ còn lại Thủy Dương. Cô nhìn đống đồ sơ sinh cho em bé và cho cả sàn phụ trước mặt. Đột nhiên, cô cảm thấy chán ghét. Mọi thứ trôi qua cho đến sáng sớm, Phương Thảo được đẩy từ phòng mổ về phòng bệnh thường. Ca mổ, diễn ra suôn sẻ mẹ tròn con vuông. Do em bé sinh thiếu ngày nên tạm thời phải nằm trong lồng ấp cho ổn định. Phương Thảo mệt dã rời, trong người vẫn còn một chút thuốc nên tạm thời chưa tỉnh. Từ lúc vợ sinh đến giờ, mình đang không rời nửa bước. Anh tự tay làm mọi thứ, thậm chí còn tranh thủ gọi cho từng người để thông báo tin vui. Thủy Dương mất ngủ cả đêm, hai con mắt lờ đờ mệt mỏi thiếu sức sống, mình đang cũng không để ý nhiều. Sau khi nhận được điện thoại của ai đó Lại vội vàng rời đi Sống hết thói quen Anh thường dặn dò cô bé giúp việc Em ở đây trông chị Thảo Bây giờ anh phải qua bến xe Để đón mẹ vợ Hình như mình đang không hề tin Thùy Dương Trong ánh mắt anh Lúc nào cũng có một sự rè chừng nào đó Những chuyện mà Thùy Dương đã làm Mình đang đều sợ Luôn có rủi ro Vâng ạ, hôm nay mẹ anh có qua không? Không, em biết rồi đấy Hai người họ đang cãi nhau. Vâng, em biết rồi. Anh à, cho em hỏi một câu được không? Ừm, chị Thảo sinh con trai hay là con gái đấy? Con gái, gương mặt rất giống mẹ, xinh đẹp tuyệt vời. Đôi mắt của anh ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc hân hoan, tràn khắp cả tinh thần. Trong giây phút này, Thủy Dương không còn muốn sống lý trí nữa. Cô thề phải khiến gia đình này tan nát, cô muốn sống một cuộc đời rực rỡ, hạnh phúc như Phương Thảo coi chồng giỏi con ngoan bản thân không cần phải trải qua nỗi đau nào và những chuyện bất hạnh nào đó là điều mà Thủy Dương tham lam muốn chiếm lấy Thủy Dương che giấu sự xấu xa của bản thân qua vẻ bề ngoài thánh thiện cô lên tiếng chúc mừng Minh Đăng còn không quên hứa sẽ cố gắng làm tốt việc của mình sau khi Minh Đăng rời đi Thủy Dương ngồi xuống ghế quan sát Phương Thảo rất lâu, cô hận chỉ muốn xông đến, bóp cổ cho cô ta chết Thật ra sau cái chết của anh trai, Thủy Dương bị mắc chứng rối loạn lo âu lưỡng cực dẫn đến trầm cảm. Trước đây sống lương thiện bao nhiêu, thì bây giờ sống độc ác bấy nhiêu. Tâm trí của cô bị quỷ dữ chiếm lấy do nỗi hận trong lòng quá lớn. Sức khỏe không được tốt, thậm chí mơ hồ, vô tình đánh mất cả chính mình. Bản thân đang sống với nhiều nỗi sợ và hận thù, chẳng phải rất mệt mỏi hay sao? Phương Thảo trong cơn mê, cô mơ một giấc mơ kỳ lạ. Thuộc mê hết tác dụng, cô ta từ từ mở mắt. Ánh điện chiếu đến, lờ mờ thấy bóng dáng của ai đó, xuất hiện mờ ảo. Có lẽ, nỗi ám ảnh trong lòng Phương Thảo quá lớn, nên đã sinh ra ảo giác không đáng có. Cô thấy gương mặt của bình an, thấy cơ thể của anh đang đứng trước mắt mình. Ánh mắt đầy oán trách sát khí của anh, khiến cô ta vùng dậy, trong tiếng la hét thất thanh. Phương Thảo quên đi cơn đau ở bụng dưới, chỉ dán mắt chằm chằm nhìn về phía cánh cửa mồ hôi rơi lấm tấm trên chán mặc dù hiện tại trời đang rất lạnh căn phòng trống rỗng không có một bóng người Phương Thảo lo sợ hoang mang đến nỗi người run lên bần bật đúng lúc này Thúy Dương mở cửa bước vào lại dọa cho cô ta một trận chết khiếp Phương Thảo giật mình hoàng hốt thất thần nhìn cô bé giúp việc sau khi xác nhận được tình hình liền lớn tiếng quát mắng tại sao đi vào phòng Mà không kêu cửa lên, muốn dọa chết người hay sao? Con của chị đâu? Chồng của chị đâu? Tinh thần của Phương Thảo đang rất nhạy cảm, Thủy Dương thấy chán ghét vô cùng. Nhưng vì chưa diễn xong vở kịch nên cô đành nhẫn nhịn, ngậm ngùi giải thích. Em bé còn yếu nên được đưa đi ấp lồng thêm vài ngày chị ạ. Còn anh đang ra biến xe đón mẹ chị lên, mà chắc là sắp đến nơi rồi. Anh ấy ở bên chị cả đêm, nửa bước cũng không rời đấy. Nghe đến đây Phương Thảo mới thở vào nhẹ nhõm Gương mặt của cô ta trở nên hồng hào Không còn tím tái Vì nỗi sợ đang bùa vây Chưa dừng lại ở đó Phương Thảo lại lên tiếng chất vấn Thủy Dương Bằng giọng điệu vô cùng khó chịu Em vừa đi đâu về Anh đang dặn em trông chị cô đúng không Tại sao em dám lơ là Em không coi chị là chủ của em có phải không Thủy Dương cúi đầu Dẫu đi nắm tay chịu đựng ở phía sau Cô đành phải gượng cười giải thích A. Em vừa đi gặp y tá về, họ dặn dò chút việc ấy mà, anh đang không có ở đây nên em mới đi thay. Chị đừng giận em, chị vừa mới mổ xong, sức khỏe của chị bây giờ mới là điều quan trọng ạ. ừm có, có thấy ai vừa mới từ phòng của chị đi ra không? Thủy Dương thông minh nên sớm nhìn ra được một tia sợ hãi trong ánh mắt của Phương Thảo. Cho dù cô ta có cố tình che giấu đến mức nào, Thủy Dương cũng nảy số rất nhanh. Cô tự bịa ra một câu chuyện Em đang định hỏi chị câu đấy Em từ ngoài hành lang đi vào Thấy có bóng dáng một người đàn ông Bước ra từ phòng bệnh Em nhìn... Em đoán chắc chắn Không phải là anh Đăng Phương Thảo lại được một phen choáng váng Mặt mày trắng bệch Sợ hãi đến mức lộ ra dáng vẻ Mà người khác có thể nhìn ra dễ dàng Thủy Dương trước đây Đã đi theo Đức Việt Học một khóa thao túng tâm lý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 Tên là Dương, đang thực sự quá nguy hiểm, đúng không ạ? Cô ấy chẳng muốn gì cho tương lai nữa, cô ấy chỉ cần trả thù cho người anh trai của mình mà thôi và vô tình lại kéo cả Đức Việt vào trong mối quan hệ rắc rối này trong công cuộc trả thù vô cùng là nguy hiểm. Vậy thì sau khi mà cô gái à, tên là Thảo sinh con xong và có một cuộc hôn nhân đang trục trặc thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập 5 của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai